Pháo binh trên chiến trường ca Tác giả Nguyễn Trung Túy Cựu chiến binh trung đoàn pháo binh 368 Sư đoàn 2 quân khu 5 Giọng đọc Hải Yến số 7 Gãy sườn không là gì so với sốt rét Tôi điều trị ở quân y viện Tiền phương quân khu 5, gần ngã ba đường 13 và đường 19. Bác sĩ quân y bảo tôi bị gãy kín hai xương sườn số 3 và số 4 sát xương ức, tràn dịch nhưng đã dùng xi lanh hút dịch ra rồi. Bây giờ hạn chế vận động, chắc sẽ hồi phục, thở nhẹ thôi. Giờ thì tôi thấy bình thường, không tức ngực, nhưng vẫn hơi đau khi cử động tay trái. Tin tưởng anh em quân y, chứ viện tiền phương không có xì quang, chẩn đoán bằng tay sở ống nghe mà hút được dịch, thoát chết. Thương bệnh binh về nhiều, thương binh phần nhiều là bị cắt chân tháo khớp, có trường hợp phải cắt bỏ cả hai chân. Thương cho các đồng đội quá, cấp cứu xong, ổn định là trở về Việt Nam bằng xe ô tô cứu thương. Tôi thì được quân y cho ở lại, chờ ổn định. Chuyển viện lúc này, sợ dọc đường sóc, bị tràn dịch, lại không cấp cứu kịp. Sau đó họ bảo, có vũ khí lựu đạn thì quân y giữ hộ, vì trước đó có anh sốt rét ác tính, biến chứng tâm thần, nhìn ai cũng là giặc, nên dùng AK của trạm phẫu, bắn, may mà không chết ai. Tôi chỉ có khẩu K59, anh em bỏ trong ba lô khi lên viện, nên tôi giao ngay cho họ. Mấy ngày sau cũng đỡ đau Quân y bảo Xương tôi mau can Tôi cũng chẳng biết thế nào Nhưng sờ hai đầu xương sườn Thì thấy nổi hai cục nhỏ Cử động tay trái bình thường Hỏi thăm anh em cùng điều trị Những người bị thương phần mềm nhanh khỏi Thường một vài tuần là ra viện về đơn vị Anh em sốt rét thì nhiều loại Loại sốt cách nhật Cứ một ngày sốt Sau đó ngày sau không Tiếp ngày sau nữa lại sốt, cứ dài dẳng, người lử đử lử đừ nhưng không biến chứng. Loại sốt liền tù tì không cắt mà lên trên 41 độ, truyền dịch không kịp là tử vong. Anh em quân y giải thích ký sinh trùng sốt Z chui vào hồng cầu, phân chia theo cấp số nhân, phá vỡ hồng cầu, lại chui vào nhiều hồng cầu khác. Tùy chu kỳ phân chia của ký sinh trùng là 48 giờ hay liên tục. Mà có hai loại sốt khác nhau, nhưng mức độ tàn phá sức khỏe thì rất lớn. Vài trận sốt là hồng cầu còn vài triệu, hồng cầu xuống thấp dưới triệu rưỡi là dễ biến chứng ác tính. Tôi thì không bị sốt rét vì năm 1973 trên đường Trường Sơn cũng xuống vùng này khi qua ngầm tà ngâu Bắc Tung Trang đã bị sốt rét 40 độ kéo dài mãi nên giờ miễn dịch. Thương cho các đồng đội lớp trẻ, mới hôm nào xuống Hội An nhận quân, thanh niên 18 tuổi, trẻ khỏe, đẹp trai người ngời mà giờ bệnh tật tàn phá, người xanh như tàu lá đi phải chống gậy. Vùng Nam Campuchia giáp Việt Nam thì sốt ít, còn vùng Tây Bắc Campuchia và biên giới Thái Cam Lào thì hầu hết là bị sốt rét, mà sau này di chứng kéo dài nhưng không được công nhận bệnh binh. Tôi bị gãy xương sườn nhưng nhanh hồi phục so với anh em sốt rét nặng thì chưa thấm vào đâu. Tôi đỡ nhanh. Quân y cắt thuốc tiêm. Hôm sau đến tầm chiều là tôi bị đau tất cả các khớp xương như hàng trăm hàng ngàn kim châm dòi rút trong các khớp. Hôm sau tôi báo với quân y. Anh ta hỏi đã dùng thuốc gì. Tôi bảo hình như có dùng thuốc giảm đau. Anh ta bảo đúng rồi dùng thuốc giảm đau nhiều nên chắc anh nghiện móc phin thôi chết tôi bị nghiện nhưng nghiện ma túy rồi sao anh ta bảo tùy ý chí từng người nhưng quyết tâm cao là khỏi khi nào đau quá thì uống viên thuốc ngủ đành cố gắng chịu đựng mấy hôm đầu đau sau giảm dần và khỏi nhưng cũng để lại di chứng sau này những lần gây mê phẫu thuật khi tỉnh lại vẫn có cảm giác đó tầm hơn chục ngày Thì đỡ hẳn, quân y hỏi tôi có về tuyến sau kiểm tra lại và điều trị không. Tôi nhìn anh em bị thương sốt rét mà vẫn ở lại chiến đấu. Hơn nữa, đi về sau sang lại vất vả nên tôi xin ở lại điều trị khi ổn định thì về đơn vị. Khoảng chục ngày sau, tôi về lại đơn vị theo xe tép của sư đoàn đi nhận xăng dầu về qua. Quân hàm cao nhất không đánh trả được quân Pol Pot. Sau khi đã đỡ đau tôi trở về đơn vị, đơn vị lúc này đã có những sự thay đổi. Trung đoàn trưởng chắc chuyển đơn vị khác, thiếu tá Sơn về làm trung đoàn trưởng. Vừa về đơn vị, tôi thấy anh Vân, Trung úy Ban Chính trị xuống yêu cầu làm bản kiểm điểm. Vụ bị địch phục kích. Tôi chẳng hiểu vì sao, vì tôi cố gắng rồi cứu được xe, cứu được cả thương binh và đưa được anh em về đơn vị an toàn, anh Vân bảo thế còn súng k năm chín tài liệu và liệt sĩ à ra thế tôi nói lại súng k năm chín đã cất kỹ dưới sàn cabin dưới ghế ngồi xe ô tô tôi cầm ak để chiến đấu chứ k năm chín được tám viên đạn bắn xa hai mươi lăm mét thì làm được gì tài liệu nào tôi không biết còn liệt sĩ tôi có bò đến nơi nhưng không thể làm gì được Anh Vân nói, tập giấy quân lực trung đoàn nhờ anh đưa lên quân lực sư đoàn chính là tài liệu quan trọng. Tôi viết tường trình xong, anh Vân cầm về. Sau đó anh Tuyền hơn tôi khoảng chục tuổi, thợ sửa chữa lâu năm từ thời chống Mỹ, nói, chắc phải mất một hột, tức kỷ luật giáng một cấp mất một sao. Tôi không biết thế nào vì đã bao giờ gặp tình huống như thế này đâu. Hôm sau tôi lên xe ban sư đoàn ở Gratje, báo cáo chuyên môn và kế hoạch bảo đảm xăng dầu tiếp theo. Đợt này xe lên nhận nhu yếu phẩm và có tổ vệ binh đi cùng bảo vệ. Đi qua chỗ tôi bị phục hôm trước vài km thì có một xe cứu thương bị cháy ngay giữa đường. Không biết có ai bị việc gì không, chiếc xe bị cháy và cả bốn lốp đen thui chắc phải hủy. Đi được vài km nữa... Thì thấy một phum nằm ngay bên đường Khoảng mấy chục nóc nhà và rất đông dân Dọc đường 13 chúng tôi qua ngầm khá dài Ngược chiều lúc này có mấy xe UNICEF Chúng tôi dừng lại nhường đường Xe họ dùng là loại Hino của Nhật Bản và IFA của Đông Đức Bên cửa có hình cầu biểu tượng của Liên Hiệp Quốc Và chữ UNICEF Nghe nói họ đi cứu trợ nhân đạo Cầu dài bằng bê tông bị đổ sập. Chắc cầu làm từ thời Pháp và bị bom Mỹ đánh sập. Cầu đang làm lại bằng gỗ. Những thân cây gỗ rất lớn đang xẻ ở cả hai đầu mố cầu và đã làm dở dang vài nhịp. Giờ thì bỏ không có ai làm. Không hiểu bằng thủ công mà bắt cầu gỗ cao hàng chục mét, dài mấy trăm mét thì lúc nào mới xong. Tôi cũng không thể nào hiểu nổi chính quyền Pol Pot. Gần trưa tôi đến ban xăng xe mới gặp nhau, anh Lãng đã chia sẻ: "Tội vịt chưa qua mà tội gà đã tới." Tôi chẳng hiểu, anh giải thích: "Cậu về nước mua xe Honda để ở hậu cứ, có thay đổi một số bộ phận của xe Honda chiến lợi phẩm hồi năm 1975 bỏ trong kho hậu cứ, bây giờ địch phục bỏ chạy." Thông tin khắp sư đoàn giao ban có nói À ra thế, đúng tôi có mua một chiếc xe Honda 67 để ở hậu cứ Vì lúc về tranh thủ, có mang vào Đà Nẵng mấy cây thuốc ngoại, loại có hai ngựa kéo Sau đó tôi đổi thuốc mai và Đà Lạt, nhưng họ trả lại tiền nhiều quá Một tút mấy trăm đồng, mà lương trung úy chỉ có 75 đồng Hỏi mới biết, đây là thuốc ngoại Cơ quan giao tế mới có, vợ mua cho vào hút Khi đến xa Huỳnh, Cảng Cá, nghỉ đêm, thấy cậu chủ nhà có xe Honda chạy. Tôi hỏi mua thì anh nói, một ngàn tám. Tiền đổi thuốc chẳng để làm gì, chẳng lẽ mang sang Campuchia. Thế là tôi mua đưa về hậu cứ. Sau này không chết thì mang về đi, khỏi đau khớp, còn xe bị phục. Tôi là đi nhờ mà. Tôi đã cướp lái cứu cả xe không thiệt hại gì. Anh lãng bảo. Hồi này sư đoàn đi truy quét vất vả bao ngày mà chẳng thấy giặc đâu, nhưng cứ bị phục suốt, thương vong nhiều mà không chừng trị được giặc, nên cũng bức xúc. Trưa đó, chúng tôi ra sông Mê Công bắt cá, chỉ cần để thùng lương khô ngược dòng chảy một lúc, đổ ra rổ là có rất nhiều cá bằng đầu đũa. Ăn thì ruột hơi đắng, nhưng cũng ngon. Cơm chưa xong, chờ xe hậu cần nhận nhu yếu phẩm, tôi vào xem nhà Sihanouk. Nhà ở cạnh bờ sông Mê Công, cách sông một con đường có hai hàng cây dừa, me, cổ thụ, xanh mát thật đẹp. Vào nhà Sihanuk thì thấy đó là khu nhà hai tầng rất đẹp, kiến trúc theo kiểu Pháp, giống kiến trúc nhà bảo tàng lịch sử ở Hà Nội mà khi học ở Học viện Hậu Cần tôi có tham quan. Bên cạnh nhà còn có một chiếc xe con hiệu Mercedes rất sang nhưng xẹp lốp chắc lâu ngày không chạy. Nghe anh em nói Ngoài Hoàng Cung ở Phnom Penh Mỗi tỉnh trên đất Campuchia Vua Sihanouk còn có một nhà và một vợ Nghe vậy chứ không biết có thật không Chiều hôm đó tôi về đến đơn vị an toàn Khi qua mấy phung Campuchia Tôi nghĩ giặc trong này chứ ở đâu Cả xã hội dưới bàn tay Pol Pot Giờ thì chúng trá hàng Ăn uống thì Việt Nam giúp Súng đạn giấu trong rừng, tình hình quân Việt Nam chúng nắm, địa hình quen thuộc. Hơn nữa, chúng có tổ chức và cũng được tuyên truyền chủ nghĩa cộng sản rất cuồng tín, lại thêm tính dân tộc cực đoan căm thù Việt Nam, được người thân của chúng giúp đỡ. Bộ đội Việt Nam còn phải chịu rất nhiều khó khăn gian khổ mà chắc rằng cũng không bao giờ giải quyết được. Thực tế thì mãi sau này nghe anh em kể lại, Đến những năm 1989, đường từ Rache đến Stung Treng, bộ đội Việt Nam vẫn bị quân Pol Pot phục đánh. Tối hôm đó, cả trung đoàn bộ họp phê bình kiểm điểm rút kinh nghiệm. Tôi cũng trình bày như hôm trước, nhưng nhiều người không tin vì nghe dân nói con tóp Việt Nam bị phục chạy tán loạn và sư đoàn chỉ thị phải rút kinh nghiệm sâu sắc. Để tổ chức đi lại an toàn và phải đánh lại được giặc. họp một lúc, người thì bảo sao không nổ súng, người thì ý kiến là nên ở lại, vân vân. Tôi thì nói, mấy anh em đi chính sách tay không, chỉ có một khẩu AK, do tôi bỏ lên xe lấy, đạn được một băng, thân cô thế cô, đánh sao được. Tôi đã làm hết sức, hết cách, mới được như vậy, không thì chết hết. Cuộc họp kết thúc bằng kết luận của tham mưu trưởng, đề nghị kỷ luật với tư cách quân hàm cao nhất không tổ chức đánh trả quân giặc, bỏ lại vũ khí tài liệu và liệt sĩ. Còn việc tổ chức xe đi mà không có bảo vệ thì nói rút kinh nghiệm. Một kết luận có thể ra tòa án binh, biết thế tôi nằm lại một lúc là xong, biết thế tôi không nhận đưa rút tập tài liệu của quân lực thì mình nhẹ tội. Còn mấy anh em thương binh thì kệ chúng nó. Không được, tôi cho rằng mình đã xử lý như thế là hợp tình hợp lý. Dẫu mình có bị kỷ luật, có bị rớt sao, nhưng mọi việc đều ổn. Chỉ tiếc là đồng đội không chịu ngồi yên mà nhảy ra khỏi xe bị hy sinh thôi. Chiến tranh và những người lính trên chiến trường như thế đó, không phải ai cũng chết xanh cỏ sống đỏ ngực. Đâu đó vẫn có những mặt trái mà không thể nói được Ai cũng cận kề cái chết Thực tế ai cũng anh hùng Cả vạn người hành động anh hùng Mà chỉ có một người được phong tặng thôi Mọi người lính đều phải chịu hy sinh Phải tuân thủ kỷ luật quân đội Và những hậu quả khác Cho dù chủ quan hay khách quan Những người lính chiến như chúng tôi Còn mang di chứng về thể xác và tinh thần Theo suốt cả cuộc đời Sau buổi họp kiểm điểm, tôi ấm ức trong lòng Sao không ai hiểu cho tôi Bạn bè cùng vào sinh gian khổ có nhau mà vậy sao Càng nghĩ, càng thấy tủi thân Hèn nhát sao, bỏ chạy sao Bốn năm, đội bom đạn Mỹ trên dãy trường Sơn Tôi luôn đi đầu đoàn xe trong đạn lửa Bốn năm, đánh Pol Pot Tôi phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao Mặc cho mình chờ giặc phục. Tức tối trong lòng. Mấy lần tôi muốn lên trung đoàn trường xin đi chỗ nào ác liệt nhất. Để chứng minh mình không hèn nhát. Nếu lúc đó mà có quyết định kỷ luật. Thì chắc không biết chuyện gì đã xảy ra. Rồi mùa xuân đến. Hàng me xanh tươi trở lại. Những bãi cỏ xanh mướt non tơ. Tâm trạng tôi cũng dịu dần. Nhiệm vụ nặng nề cấp bách. Rục rã cả tiểu ban xăng xe và tổ thợ, buộc chúng tôi phải làm. Xe GMC lại tiếp tục xuống cấp, cầu tự động không làm việc, kéo pháo xe cứ bị xa lầy. Động cơ M35 mất, chạy chậm, vào số bị chết máy và không hoạt động được. Lái cũ ra quân, lái mới, tay lái yếu, phải cố gắng lên thôi. Cầu tự động GMC, chúng tôi tháo hộp số, nghiên cứu. Trong sách Mỹ tôi có nhớ khi tốc độ quay bánh xe sau nhanh hơn bánh xe trước 7% là cầu trước tự động cài quay. Đây rồi, chính là hai hàng bi dạng vây cá khi quay đồng tấp thì xẹp xuống. Khi chậm dưới 7% thì tự động dựng lên cài cầu trước và cũng phải chỉnh lại, cần liên động giữa hộp số chính và phụ để khi lùi không bị sập. Tôi trao đổi cùng sửa chữa với anh Tuyền. Và toàn bộ các đồng chí trong tiểu ban Sửa chữa hết toàn bộ xe GMC Cầu tự động của trung đoàn Xe không bị hỏng cầu nữa Kéo pháo vượt lầy tốt Những ngày này Anh em chúng tôi Áo lính lấm lem dầu mỡ hồi xỉ Tôi bị dị ứng dầu Da cứ đỏ ửng lên Bỏng rát vô cùng Một việc đã xong Tiếp xử lý động cơ Mất chạy chậm là do bơm cao áp Heo dầu Anh em thợ hạ áp suất kim phun Xe nổ được một lúc thì bị cháy ngược bó hết kim phun Điện thoại báo cáo ban xe sư đoàn Thì họ bảo hỏng heo dầu mà sư đoàn cũng không có để cấp Bế tắc Tôi giao đồng chí Nghĩa tháo đầu kim phun bị kẹt Để già và bảo dưỡng mấy chục kim phun dự phòng Còn cả nhóm đi bắt cá cải thiện Nước suối lên cao Mò bờ cỏ cũng bắt được rất nhiều cá cá giống cá trôi ở việt nam anh nguyên trợ lý xe tiểu đoàn mười cất vó được con cá lóc bảy cân khi cất lên tưởng khúc củi được nhiều cá chúng tôi mang về chỗ ở đồng chí nghĩa báo không sửa được vì kẹt không thể lấy kim phun ra được kìm kẹp đầu phun là sức lại thêm khó khăn thôi kho cá lấy cơm về ăn chúng ta suy nghĩ bữa cơm anh em trao đổi tiếp Kim phun thì không tháo được để già, bơm cao áp thì hỏng, nhưng cũng chẳng biết hỏng đến mức nào. Tôi nói, phải có cân kim phun và máy kiểm tra bơm cao áp. Anh em cũng đồng tình, nhưng lấy đâu ra? Cân kim phun nhặt được của quân bôn bốt thì hỏng, còn máy thử bơm cao áp thì phải có động cơ điện mấy kWh, máy đo tốc độ, phễu lưu lượng, vân vân nặng hàng tấn và máy phát điện hàng chục kilowatt làm sao mà có được buổi chiều mọi người nghỉ ngơi suy nghĩ tiếp anh Tuyền thì không nói gì trong tiểu ban chúng tôi anh là người nhiều tuổi nhất cao to nhìn giống người Mỹ gốc anh đẹp trai nghe nói anh là Việt Kiều Tân Tây Lan về tham gia quân đội từ thời chống Mỹ anh rất giỏi nhưng muốn làm một mình lúc ở Mondokiri Xe M35 hỏng ly hợp Tôi cử ba người Để cùng gánh hộp số Anh bảo một mình anh làm Thế mà sau 2 giờ Anh đã đưa được lá ly hợp hỏng về Không biết Một mình anh tháo lắp thế nào Hộp số nặng 80 cân Nằm dưới gầm xe Mà phải tháo xuống Sau lắp lại Tôi hỏi anh nói Mình kê hộp số Và tôi cũng ngại không muốn hỏi tiếp Sáng hôm sau Anh Tuyền ở lại thử bảo dưỡng và khắc phục kim phun. Chúng tôi đi xuống tiểu đoàn kiểm tra xe và kiểm tra rau cải thiện. Trưa chúng tôi về, thấy đống kim phun xếp gọn. Anh bảo xong rồi. Tôi ngạc nhiên, giỏi và nhanh thật. Nói nhỏ với cậu Nghĩa, xem anh Tuyền dùng dụng cụ gì. Sau đó tôi cùng anh em sửa chữa cân kim phun. Cũng may là vành cong áp suất và trục kim còn nguyên. Đổ dầu vào, bẫy cần vẫn nén được dầu. Cắt vỏ ống bơ làm kim và mặt đồng hồ. Lắp lên trên tấm ghi lỗ dài 1 mét, rộng 0,6 mét là xong. Còn vạch số thì đem mấy vòi phun chưa tháo ra, 7 cần đo thử. Đó là vạch 220 psi trên 1 cm vuông, tương đương với 160 kg trên 1 cm vuông. Đồng thời trên tấm ghi, tôi cho bắt chặt thân bơm cao áp đầu bánh răng, bắt thêm tay quay. Thế là có máy kiểm tra bơm cao áp sách tay. Chắc không ở đâu có máy thử bơm cao áp quay tay như thế. Từ đó, toàn bộ xe trung đoàn được hạ vòi phun xuống 140pc 1cm vuông, phù hợp với bơm cao áp yếu. Xe GMC M35 lại hoạt động kéo pháo bình thường, nhưng hơi ăn dầu một tí. Mấy hôm sau, tôi và cậu Nghĩa ở nhà bảo dưỡng máy kim phun hỏng mới thay đưa về. Tôi hỏi cậu Nghĩa, anh Tuyền hôm trước có dùng thêm dụng cụ gì không? Cậu Nghĩa bảo không, chỉ có ê tô kìm và búa thôi. Hôm trước, em kẹp đầu vòi phun bằng ê tô, dùng kìm kẹp ti kim phun nhưng không được, cái nào cũng bị sứt. Tôi bảo thế làm ngược lại đi, kẹp ê tô vào ti kim phun, dùng búa và đột, gõ vỏ kim phun xem sao. Thế là cái nào cũng được. Chưa cả hội cùng về, cậu nghĩa nhìn anh Tuyền tùm tìm cười, anh Tuyền cũng cười. Từ đó, việc gì cả tổ thợ cũng cùng làm vui vẻ. Lúc này toàn trung đoàn chủ yếu là bảo vệ đường, canh gác, rào doanh trại, làm hàng rào mắt cáo xung quanh đơn vị, chống quân Pol Pot tập kích. Pháo thì quay nhiều hướng, bởi có biết giặc ở hướng nào đâu. Nhưng chúng tôi ở xa dân chắc không bị lộ nên không bị tập kích lần nào. Thật sự, nếu chúng bí mật tập kích bằng hỏa lực thì chúng tôi thua trận vì chỉ có mấy khẩu AK và cũng không thành thạo chiến đấu bộ binh. Những ngày này, dân Campuchia từng gia đình ngồi trên những chiếc xe hay bò kéo, chở đầy gạo thóc và dụng cụ gia đình đi thành tốp hàng chục xe xuôi về hướng Nam tôi hỏi đi đâu họ nói trước quân polpot đưa họ từ thành phố phía nam đi bộ lên đây giờ phải xuôi về trồng đủ lương thực sắm được bò tìm lại gia đình rồi đi xuôi khỏe đi mệt nghỉ không kể ngày đêm chắc phải mấy tháng nữa mới về được chỗ ở trước nhìn họ mà thấy ái ngại và cũng không biết họ theo ai vì trong người họ chẳng ai có giấy tờ gì hèn chi cả thành phố gratia không có được mấy người không thể bỏ trống hậu phương mà ở lại cũng chẳng thấy giặc mà đánh đầu mùa khô năm đó chúng tôi về việt nam biết các đồng đội ở lại sẽ rất gian nan lực lượng giặc và lực lượng ta nhiều lúc tương đương nhưng tôi nghĩ có ở mãi thì vẫn thế vì các phe phái campuchia được nuôi dưỡng bằng nhiều thế lực bên ngoài quân việt nam ở lâu dài thì càng bị lên án là xâm lược còn thôn tính campuchia thì chúng ta không bao giờ làm và cũng không thể làm nổi có một giải pháp chính trị cho dân campuchia tự quyết vận mệnh của mình là tốt nhất thế mà mãi đến năm một nghìn chín trăm chín mươi mới bàn xong một nghìn chín trăm chín mươi ba mới có tổng tuyển cử và phái sihanouk vẫn chiếm bốn mươi lăm phái hương somrin ba mươi tám hai phần trăm Các đảng phái khác 16,3%. Campuchia đúng là một đất nước phức tạp và đến bây giờ cũng vẫn còn phức tạp. Còn tôi thì ít lâu sau bị suy tim độ 3, chảy máu dạ dày, viêm khớp nặng và nhiều vết thương trên cơ thể. Điều trị rất lâu ở Viện 13 Quy Nhơn. Một hôm, Thiếu tá Nhẫn Phó Quân y Viện 13, Trưởng Hội đồng Giám định Y Khoa khuyên tôi giám định Vì đợt này có nhiều cán bộ sư đoàn 2 xuống giám định Nếu không thì sau này một mình đồng chí chúng tôi không tổ chức hội đồng được Tôi nghe theo kết quả là mất 62% sức khỏe Trước đó năm 1982 tôi vẫn được phong thượng úy và chức chủ nhiệm xe sư đoàn Nhưng sức khỏe kém tôi không thể nhận chức vụ Còn vụ kỷ luật thì sau này cũng có xét và cảnh cáo lưu 6 tháng nhưng khi nhận quyết định thì đã quá hạn dự bị mất gần 1 năm do chiến đấu thế là xóa luôn kỷ luật và chuyển chính thức sau đó tôi được nhận quyết định ra quân, rời trung đoàn khi cả đơn vị tác chiến trận cuối cùng trên biên giới Campuchia, Thái Lan, Lào tôi không có huân huy chương cũng chẳng có vật chất gì chỉ mang nặng lòng thương nhớ những người thủ trưởng tận tụy hy sinh vì đất nước như bác Đức chính ủy trung đoàn anh chắc trung đoàn trưởng bác Khiên trung đoàn trưởng và tất cả anh em đồng đội tình cảm đó vẫn nhớ mãi đến hôm nay để viết nên những dòng này xin cúi đầu thương nhớ những người đã khuất xin kính chúc đồng đội luôn mạnh khỏe lạc quan xứng danh người lính cựu trung đoàn pháo binh ba sáu tám Thưa quý vị và các bạn, video số 7 đã khép lại hồi ký pháo binh trên chiến trường ca, hồi ký duy nhất của người lính kỹ thuật trên chiến trường ca được phát trên winwin -win Việt Nam. Mặc dù là hồi ký của người lính trung đoàn pháo, câu chuyện lại chủ yếu kể về xe, về những chiến công thầm lặng của những chiến sĩ kỹ thuật chiến trường lực lượng bảo đảm ít được nhắc đến ít người biết đến. Thượng úy Nguyễn Trung Túy, nhập ngũ năm một nghìn chín trăm bảy xuất ngũ một nghìn chín trăm tám mươi bốn, nguyên lái xe Trường Sơn đoàn năm năm chín, tốt nghiệp học viện hậu cần một nghìn chín trăm bảy mươi bốn một nghìn chín trăm bảy mươi bảy, nguyên chủ nhiệm xe máy trung đoàn pháo binh ba sáu tám sư đoàn hai quân khu năm, giải ngũ năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn. Ông học nốt phổ thông cấp ba còn giang dở. Thi đậu Đại học Giao thông, khi ra trường làm việc tại Sở Giao thông Vận tải Hà Tĩnh, nghỉ hưu năm 2006, tiếp tục làm kinh tế gia đình. Khi hết dịch bệnh, nhất định chúng ta sẽ có cuộc gặp gỡ tác giả để chia sẻ với ông tình cảm và lòng biết ơn, ngưỡng mộ, kính chúc sức khỏe ông và gia đình. Chúng ta nhất định sẽ chiến thắng đại dịch